Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khải Cường ngâm nghi mãi, có không hiểu tại sao người con gái ấy lại chọn Từ Văn. Rõ ràng nhìn ánh mắt của cô ấy, nhìn Từ Văn lạnh lùng chán ghét. Cô ấy thậm chí không có chút cảm xúc với người kia. Lúc đó cô đã dao động với mình tại sao trong phút cuối lại thay đổi, có lẽ nào cô ấy có lý do khó nói. Khải Cường lặng lẽ bước ra ngoài, tính hưởng chút khí trời. Nhưng vừa bước gần phòng tử văn Đã thấy người con gái kia đang ngồi một góc Cái thân hình mỏng manh yếu đuối Nụ cười ngây thơ Trong trèo ấy Thật làm người ta thấy nao lòng Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn cô gái này Khải cường luôn thấy hạnh phúc Mọi mệt mỏi toan tính Trong người dường như tàn biệt hết Cô ấy rất kỳ lạ Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại khiến người ta mê mẩn Cô ấy thậm chí chẳng phân son Hay ăn mặc cầu kỳ như những nữ nhân khác Nhưng cô ấy vẫn ánh lên một hào quang mà không ai có được Dù mới tiếp xúc chưa lâu Nhưng Khải Cường nhận ra một điều Cô ấy chính là chân ái trong cuộc đời mình Thì ra thứ mà cậu ấy luôn thấy trống trại thiếu vắng suốt bao năm nay Chính là cảm giác được che chở cho người con gái mình yêu thương Được buồn vui hạnh phúc cùng người đó có bóng tự khuyên nhộ chính mình Phải cố gắng kẻ can bệnh trung tình nhất định sẽ có ngày được đền đáp. Các tiến lại đang định nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô thì bỗng có tiếng mở cửa, cậu vội tay lại. Người kia thấy cảnh này khẽ cả nhíu mày, gia đình nghe tiếng động vội quay đầu lại, những người tức đập chúng đầu vào chân của người đứng sát sau lưng mình. Bận rạc cũng xoa xoa trán khẽ kêu, "Ôi đau." Khải Cường chẳng kịp suy nghĩ, mội vàng lấy tay dây nhẹ nhẹ chỗ vết thương, vừa thôi vừa rộ rạch. Xin lỗi cô, đau lắm hả? Là tại tôi đứng sau không để ý. Đi theo tôi, tôi kiếm thuốc trượm lên cho cô. Khả tình ái ngại xua tay. Không sao, tại tôi không để ý, không trách cậu được. Mà cậu đứng đây làm gì, làm tôi sợ chết khiếp đi được. Người họ chẳng ai để ý Tới một người mặt đang đen xỉ Hầm hầm sát khí cậu ta khe gắt lên Đổ con rùa Một là vào phòng Hai là cút Khả tình giật thoát cả người Bội bước nhanh vào phòng Chưa kịp chào người kia một tiếng Thì tử văn đã đóng cửa cái rầm Nghe muốn nhức óc Khải cửa đứng chôn chân một chỗ ngẫm nghĩ Tại sao cô ấy lại sợ tử văn như vậy Chắc chắn giữa họ có uẩn khúc gì rồi Cô ấy nghĩ xong bội lao nhanh đi mất hút. Phía sau vượt tại một hàng độc, Khải Cường vội ra lệnh cho một toán người, nhìn ai cũng thân thủ lanh lẹ. Màu chạy giúp ta tung tích của người con gái tên Khả Tình, xem cô ấy và Từ Văn thực ra có mối quan hệ như thế nào, càng nhanh càng tốt. Đám người đó vội tuần lệnh rồi mau chóng rút lui. Chỉ còn lại một mình Khải Cường Cậu ta xăm xăm nhìn ngắm mấy bông hoa sứ Đang rung rinh trước gió Nhật địch tôi sẽ giúp được em Tại sao em không dám nói cho tôi Những bí mật giấu kín đó Trong phòng Hà Tình đang lặng lẽ ngồi ủ rũ một mình Không dám nhúc nhích Người còn lại vẫn đang Nguồn ngột, ngột cơn giận Hai mắt đỏ ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương Hà Tình thấy tình hình không ồn Vội giải thích Thực ra tôi im ngay Chưa kịp để cô gái ấy nói hết câu, tử ban đã trừng mắt quát lớn. Quá bất ngờ khả tình sợ hãi bật khóc tu tu. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ bị ai dọa cho chết khiếp như thế này. Cô khóc vì tuổi thân, vì nhớ cha nhớ mẹ. Có nhà mà không được về, phải ở đây bị người ta coi như một món hàng, người nọ đá sang người kia. Cô thấy mình bị người khác khinh thường ra mặt, họ đuổi đi mà vẫn mặt dày đòi lại. Ngay cả cô còn thấy ghê tạm chính bản thân mình Vốn chi người khác Thấy khả tình bật khóc như mưa Người này vô cùng bối rối Cậu ấy không biết làm như thế nào Vội lấy cái khăn đưa cho cô Rồi nhẹ nhàng Cầm lấy Nhưng khả tình hất mạnh càng khóc to Tử văn cuốn quýt Nín đi Tôi có làm gì cô đâu mà khúc khóc Tôi thấy nãy cô còn hùng hổ lắm mà Giờ lại mẻ nhau thế Tôi nín đi Tôi tôi đồng ý cho cô ở lại là được chứ gì. Khá tình khẽ cười thầm trong bụng. À thì ra đây là điểm yếu của cậu ta. Giờ muốn đòi hỏi gì chỉ cần khóc thật to là sẽ được đáp ứng. Nhưng ngoài mặt, cô ấy vẫn tỏ ra đau khổ. Cậu suốt ngày quát mắng tôi, rõ ràng tôi không có gì làm sai. Mà lúc nào cậu cũng mắng tôi chỉ muốn giúp cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net